hồng hoang tiệt giáo tiên tôn không ăn cỏ thanh lương chương 81 bá đạo tờ các bạn đang nghe truyện tại truyện aud.izz hoi gian đổi mới 2014 đến 2/22/21 giờ 51 phút 19 số lượng tử 2798 Hoàng đô bên trong, siêu giáo đệ tử tụ tập quảng thành tử cùng nhiên đăng đảo nhân cao ngồi ở chủ vị. Bây giờ quảng thành tử thân làm nhân hoàng chi sư. Tu vi nhưng là càng tiến vào một mập. Thái ước đỉnh cao. Khoảng cách đại la cảnh giới cũng là không xa. Ở siêu giáo đệ tử bên trong uy vọng rất cao. Thêm vào nguyên thủy thiên tôn yêu thích. Địa vị nhưng là hầu như cùng nhiên đăng đảo nhân cách này phó giáo chủ tương đương Vân Trung Tử Sư Hương cùng Linh Bảo Sư để đều đi rồi đinh nhạc nơi nào đây Thái ớt chân nhân sắc mặt bình tĩnh, ánh mắt thâm thúy, nói rằng Theo lời nói hạ xuống, siêu giáo đệ tử nhất thời nghị luận sôi nổi Có mấy người càng là lộ ra tức giận Vân Trung Tử Sư Huyên cùng Linh Bảo Sư để kết bạn với Đinh Nhạc rất tốt. Tuy rằng hai giáo không hòa thuận, nhưng cũng không sao. Quảng Thành Tử sắc mặt không hề thay đổi nhẹ giọng nói rằng để rất nhiều siêng giáo đề tử nhất thời rừng thanh. Mà lúc này, một bên từ hàng đảo nhân đột nhiên mở miệng nói rằng Vân Trung Tử Sư Huyên đã nửa bước đại la. Lần này còn muốn dựa vào Sư Hương đối phó những đại vô đó. Nhất thời Quảng Thành tử mắt sáng lên, có chút âm trầm xuống, bất quá lập tức liền khôi phục như lúc ban đầu. Vân Trung tử ở siêm giáo trong hàng đệ tử đời thứ hai thuộc về đảo Hạnh cao nhất một người. Hơn nữa đối với người ung họa, ở rất nhiều siêm giáo đệ tử bên trong uy vọng nhưng là không kém một chút nào. Nhưng một bên nhiên đăng đảo nhân nhưng là trong mắt nhưng là lộ ra một tia mạc danh ý vị Lần này hiên viên tức nhân hoàng vị ta siêng giáo cùng vu tục đấu pháp hay là muốn hành sự cẩn thận tốt Xích tinh từ mắt sáng lên truyền khẩu nói rằng Rất nhiều siêng giáo nghe nói nhất thời có chút không tự nhiên Tuy nhiên vu tục uy xanh quá mức Trước đây không lâu nhân hoàng ba vị đại la cường giả còn đại bại mà quay về tình cảnh còn rõ ràng trước mắt đây. Lẽ nào để chúng ta đi chẳng. Đùa gì thi chuyện cười. Quảng thành tử một thấy nhiều sư hương đề sắc. liền biết mọi người ý nghĩ. Cười ý cỡ. Hắn nói rằng. Chư vị sư đệ không cần phải lo lắng. Đại la cảnh giới cường giả tự con lão sư xử lý. Chúng ta chỉ cần phổ tá hiên viên đánh bại cái kia si vư là có thể. Vừa nói như vậy, rất nhiều si giáo đệ tử sắc mặt mới như thường lên, dồn dập sắc mặt bình tĩnh trò chuyện. Không có quá lâu, hiên viên liền tử liệt sơn thị nơi đó đi ra. Đồng thời, liệt sơn thị nhân hoàng rộ lệnh cũng hạ xuống. Phong hiên viên vì là thống quân đại tướng, thống lính nhân tộc hết thảy đại quân. Phụ trách tiêu diệt si vưu. Rất nhanh, si hương giáo đệ tử toàn bộ điều động cùng hiên viên đại quân cùng xuất phát, cùng si vưu giao chiến. Nhưng cũng rất nhanh, hiên viên đại quân liền bại lui mà quay về. Ở mới vừa vừa bắt đầu. Hiên viên đại quân ở rất nhiều si hương giáo đệ tử phụ trợ bên dưới. Chiến bại si vưu đại quân. Nhưng sau đó... Vưu tục cái kia nhánh đại quân xuất hiện Nhất thời thế như trẻ tre công phá hiên viên đại quân Mà xuyên giáo đệ tử càng là thố không kịp Để phòng ngã xuống mấy vị đệ tử ký xanh Xì vưu đại bại hiên viên tin tức truyền đến Nhân tục càng là xôi trào khắp trốn Không có quá lâu Nhân tục dĩ nhiên có hơn nửa địa vực bộ lạc Đều thần phục ở xì vưu dưới chướng Nhân hoàng không chịu nổi Hoàng đô bên trong Đinh nhạc bình yên ngồi ở chính mình Bên trong tòa phủ đệ Trong lòng thở dài một tiếng Này một trận hắn đều không có ra ngoài vẫn ở tính tu Đối với hoàng đô bên trong Mây gió biến ảnh làm như không thấy Mà lúc này si vưu uy thế nhật trùng Nhân hoàng chỉ sợ là thật Giang không được Chỉ có thể thỏa hiệp Quả nhiên không có quá lâu Thủ Dương Sơn Thái Thanh Thánh Nhân liền xuất hiện ở Hoàng Đô bên trong Cực kỳ tôn quý tử khí liên miên ngàn tỷ rằm Minh mông cuồn cuộn vang vọng ở trong thiên địa Thánh Nhân khí tượng để tam giới khiếp sợ Tùy theo chư thiên Thánh Nhân mỗi một người đều đến Từng cách từng cách muôn hình vạn chẳng không giống nhau Liền ngay cả cửa không ra Tây Thổ Tu Di Sơn Tây Phương Nhị Thánh cũng là đến Hoàng Đô Nhân hoàng trở về vị trí cũ Chứng địa hoàng vị Không có quá lâu Hoàng đô bên trong chuyển ra Một tiếng chấn thiên vang lớn Uy nghiêm đến cực điểm âm thanh truyền khắp tam giới Vang vọng liên tục Mà hoàng đô bên trong Liệt sơn thì một thân đế phục Vẻ mặt trầm tính Ta liệt sơn thì thẻm với nhân tộc Tổ tiên A Liệt sơn thì nhìn hoàng đô Rất nhiều nhân tộc nói rằng Ra đại điện, không chung đứng yên chư thiên thánh nhân Đột nhiên Một luồng kim quang phóng lên trời Chỉ thấy thái thanh thánh nhân trong tay xuất hiện một phương bảo ấm Cửu long vườn quanh Mơ hồ có thần long tiếng giít gào mạc lên Bảo ấm hơi động bay lên không Chín con rồng vàng giít gào mạc lên Đánh về phía liệt sơn thị Nhất thời Thiên địa chấn động Một đảo không thể đánh giá công đức kim quang rơi thẳng mà xuống Đi vào liệt sơn thì trong cơ thể Liệt sơn thì cả người kim quang vô lượng Trong mắt tinh quang lấp lõi Nhìn quét tam giới Khí tức chảy trồm Xông lên tận trời Phá vào bầu trời Mà đồng dạng Phía dưới rất nhiều tiệt giáo đệ tử trên người cũng hạ xuống không ít công đức Đặc biệt là lấy đa bảo đảo nhân vị này đế sư. Không phải người thường có thể so sánh. Nhân hoàng chứng đảo công đức viên mãn. Vô. Đột nhiên. Liệt sơn thì trong tay xuất hiện một tóa thanh đồng bảo đỉnh. Bảo đỉnh vang lên ong ong. Quang mang chấn động. Bất quá trong trước mắt. Bảo đỉnh quang mang tối sầm lại. Khí tức tán nhược không ít. Đồng thời. Không trung không đồng ấm kim quang vạn đảo, giỏi sáng tam giới, phát sinh vô lượng quang. Thần nông đỉnh mất đi nhân tộc truyền thừa chí bảo địa vị. Liệt sơn thì sắc mặt khó coi lên, xem trong tay bảo đỉnh biến àng không ngừng, một lúc lâu mới thở dài một tiếng. Xin mời thiên hoàng địa hoàng lệch vị trí hỏa vân đồng thiên. Đồng dạng là thái bạch kim tinh điều khiển một đoá bạch vân rơi xuống giới. Khách khí nói rằng Thần nông, hỏa vân, đồng thiên cũng coi như một đồng thiên phúc địa Có thể tính xem phong vân Phục vi nở nộ cười Hào hiệp nói rằng Lưu luyến liếc mắt nhìn hoàng đô Liệt sơn thì cười lớn một tiếng Hào hùng vạn trượng Nói rằng Chờ lại nổi sóng gió thì Chấm xem ai có thể ngăn trở ta Dứt lời Cùng thiên hoàng một đảo ngồi trên một chiếc cửu long niêm xe Cười to rời đi Cũng mặc kể bên cạnh mấy vị sắc mặt khó coi các thánh nhân Ta đi vậy Văn tổ thương hiệt thân hình hơi động Một đoá tường vân xuất hiện ở tại dưới chân Quang mang lói lên Một vệt sáng liền phá không rời đi Trước mắt liền qua Nhân hoàng vào chỗ Hoàng đô bên trong khô to một tiếng chuyển ra Tiếp theo liền thấy hiên viên đi ra Trên người mặt một thân đế phục Không giận tự uy Khí thế trùng thiên Ta, hiên viên chắc chắn tiêu diệt làm loạn chi quân chấn hưng nhân tộc Đặc vững chúng ta tộc vản thí chi cơ Hiên viên hét lớn truyền khắp nhân tộc Nhất thời Thiên địa chấn động Nổ vang vang lớn chuyển ra Nhân tộc ước vạn tộc nhân giờ khác này đều biết hiên viên vào chỗ nhân hoàng vị Bắt đầu rồi sao chư vị đã lâu không gặp khỏe không Xa xôi một chỗ Một bóng người tính tỏa một tòa không đáng chú ý trên ngọn núi Tuyên cổ mất biến khí tức từ từ ngọ người Như là cảm nhận được cái gì Người này mở hai con mắt Tinh quang khẽ động Tham thắm nói rằng Lời nói phiền muộn phi Phàm Hoàng đô bên trong thái thanh thánh nhân sắc mặt bình tĩnh Đột nhiên mở miệng nói rằng chư vị bắt đầu đi Bên cạnh mấy vị thánh nhân từng cây từng cây sắc mặt như thường Sồn dập gật đầu Nhưng trong đó nữ oa nương đương nhưng là lạnh xên một tiếng Sắc mặt khó coi đến cực điểm Nói rằng việc này mấy vị đến làm là tốt rồi trước về cung thứ không phục bồi dứt lời Nương Nương Vung một cách tổ ngồi trên một con thải phượng bay lên không mấy vị thánh nhân cũng không thèm để ý nhìn nhau liếc mắt nhìn nhất thời mấy vị thánh trên thân thể người khí tức hơi động bằng bạn vô lượng pháp lực dân chàoo mà lên hơi một sao lưu thiên đảo dẫn ra Thiên địa hơi chấn động một cái Đi vào trong thư không Tam thập tam trọng thiên Hỏa vân Đồng thiên Phục vi cùng liệt sơn thị ngồi đối diện nhau Vẻ mặt cũng không tính là rất bình tĩnh Đột nhiên Hai người biến sắc Ánh mắt bùng lên Đứng thẳng người lên Đế phục cổ động May phần phật Cả người khí tức phóng lên trời Chấn động toàn bộ tam thập tam trọng thiên Phá nát vô biên phong vân khinh người quá đáng Cho dù là phụ vi Giờ khắc này cũng là tức sận trùng thiên Nhìn về phía tư không Sát cơ lói lên một cách rồi biến mất Lúc này Năm đảo bàng bạc thần niệm tử trong vư không lan tràn mà ra Minh mông cuồn cuộn Vô biên vô hạn Chấn động toàn bộ hỏa vân đồng thiên Nổ vang vang lớn Năm đạo thần niệm chỉ là nhẹ nhàng chấn động mấy cái Phục vi cùng liệt sơn thị trùng thiên khí tức liền bị đổ nát Mấy vị khinh người quá đáng Như vậy làm việc muốn không chết không thôi sao Liệt sơn thị cương liệt vô cùng Cả người khí tức chạy trồm Có một luồng quyết trí tiến lên khốc liệt khí thế, Về phía trước đạp xuống, đạp ở trong thư không. Lạnh giọng nói rằng, phục phi sắc mặt hơi biến, tuy rằng sát cơ biến mất, nhưng vẫn như cố âm trầm một mảnh. Mấy vị đảo hứa nên cho bộn hoàng một câu trả lời. Thiên hoàng lo xa rồi. Thái thanh thánh nhân trầm tính âm thanh từ trong thư không chuyển ra, có chút lành lạnh. Hai vị đảo hứa nếu chứng đảo trở về vị trí cũ, Liền phải làm an tâm hưởng vô lượng phúc đức Tính tham đại đạo Không cần lo lắng nhiều Là tiếp dẫn đạo nhân nói bàn bạc vô hình thần niệm dĩ nhiên nổi lên tầm tầm kim quang thánh khiết cực kỳ Lẽ nào hai vị muốn ngăn cản nhân tục hưng thỉnh sao Nguyên Thủy Thiên Tôn ngứ khí một trận có chút lạnh giọng nói rằng Phục vi cùng liệt sơn thì sắc mặt âm trầm một mảnh Nhìn chằm chằm hư không có sát cơ ung um tùm Có nổi giận phừng phừng Một lúc lâu Phục vi sắc mặt hơi biến Hóa thành than thở Nói rằng thôi thôi Ẩm Năm đảo thần niệm một trận Bàng bạc vô lượng pháp lực dâm trào mà ra Quang mang vạn trưởng Khiến cho hỏa vân đồng thiên chấn đồng liên tục Quanh thân quang mang lói lên Bất quá chốc lát Hỏa vân đồng thiên một tiếng vang lớn đình chỉ chấn động Mà ở quanh thân Một tầng tỏa ra ánh sáng lung linh vòng bảo vệ bao phủ toàn bộ hỏa vân đồng thiên Quang mang lói lên Liện đi vào hư không Biến mất không còn tăm hơi Vù vù Tiếng gió xiếp gào từng đảo từng đảo thần niệm tiêu tan Bàng bạc pháp lực trừ thử Đắc tội rồi Tiếp dẫn đảo nhân âm thanh thở dài, lưu lại một tiếng xin lỗi. Phục vi ngửa mặt lên trời vừa nhìn, ở trong mắt hắn. Bây giờ toàn bộ hỏa vân đồng thiên nhưng là dường như lao tù giống như ai. Phục vi ngóng nhìn hoa hoàng thiên, trong mắt xuất hiện một vệt vẻ thất vọng cùng bi ai. Việc này chấm nhớ rồi, vi khắc khắc cốt. Liệt sơn thì trong mắt sát cơ doanh thiên. Vang vọng toàn bộ hỏa vân đồng thiên Thanh Lưu cầu chương phiếu đề cử Không có thu gom huyên để cầu thu gom Này một chương xem như là bổ trước kia nợ